Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm qua, chúng mình đã theo dõi sự việc Ngài Philiad Phốc bị bắt giam vì tội ăn cắp. Đó thực sự là điều tồi tệ đối với Ngài. Bất ngờ ngày hôm sau, cánh cửa buồn giam mở ra, Ngài trông thấy vạn năng, bão đa và phi sơ. Phi sơ, bằng một thái độ ăn năn và khẩn khoản, nói với Ngài Phốc rằng Ngài bị bắt oan, kẻ ăn cắp đã bị tóm ngày hôm qua. ngay lập tức bằng sự bình tĩnh vốn có ngài giáng vào mặt tên phi sơ hai quả đấm trời dáng khiến hắn ta choạng vạng choáng váng sau đó ba người rời khỏi liverpool và ngài phốc đặt một chuyến tàu đặc biệt đi luân đôn nhưng do vướng vào những thủ tục cần thiết đoàn tàu đã rời ga trước ba giờ ngài phốc đành phải đặt chuyến khác và khi chạm đến luân đôn ngài bị chậm mất năm phút như vậy coi như ngài thua cuộc Vì cuộc thách đấu đi vòng quanh thế giới đúng 80 ngày, không được kém một giây. Chậm 5 phút, coi như ngài bị phá sản hoàn toàn. Ba người trở về nhà trong tâm trạng thất vọng. Ngài Phúc trở nên im lặng. Ông ngồi trong phòng cả ngày để nghĩ lại những ngày tháng đã qua. Vạn năng thì trở nên bất an hơn bao giờ hết vì nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo. Cuộc sống sẽ khó khăn hơn vì có thêm bà Auda, người phụ nữ Ấn Độ xinh đẹp, nhân hậu. Còn bà Auda lại rất điềm tĩnh, bà khuyên Ngài Phúc không nên buồn rầu vì sự thất bại này. Câu chuyện tiếp theo ra sao? mời các em nghe tiếp tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner qua giọng đọc cô Mai Phương nhé. Ông ngồi im trong 5 phút Rồi ngước mắt nhìn bà Auda Ông nói Thưa bà Chẳng hay bà có tha lỗi cho tôi Đã đưa bà đến nước Anh Tôi ư Thưa ông Phúc Bà Auda đáp Cố nén những nhịp tim hồi hộp Xin bà cho phép tôi nói nốt Khi tôi định đưa bà trốn xa cái vùng Đã trở thành vô cùng nguy hiểm ấy cho bà Tôi giàu có Và tôi hy vọng để một phần tài sản của tôi dưới quyền bà sử dụng. Cuộc sống của bà hẳn sẽ hạnh phúc và tự do. Còn bây giờ, tôi bị phá sản. Thưa ông Phúc, điều đó tôi biết rồi. Thiếu phụ đáp. Và đến lượt, tôi xin hỏi ông. Chẳng hay ông có tha lỗi cho tôi vì, vì tôi đã đi theo ông và biết đâu. Đã chẳng góp phần làm ông phá sản Do những chậm trễ mà tôi đã gây ra Thưa bà Bà không ở lại Ấn Độ được Và bà chỉ có thể an toàn Nếu bà lánh đi khá xa Để những kẻ cuồng tín kia Không thể bắt lại bà được Như vậy Thưa ông Phúc Bảo Đa lại nói Ông đã cứu tôi khỏi một cái chết kinh tởm Còn chưa đủ Ông còn tự thấy mình phải đảm bảo cho tôi Một địa vị ở nước ngoài nữa hay sao Đúng thế, thưa bà. Ông Phốc đáp. Nhưng số mệnh đã thù tôi. Tuy vậy, cái phần ít ỏi tôi còn lại, tôi xin bà cho phép, để quyền bà sử dụng. Nhưng còn ông? Ông Phốc, ông sẽ ra sao? Bà O-Đa hỏi. Tôi ấy ư, thưa bà. Tôi không cần gì hết. Nhà quý phái lạnh lùng đáp lại. Nhưng... Nhưng thưa ông, vậy ông xem xét ra sao? Cái số phận đang chờ ông? Như người ta cần xem xét. Dẫu sao, một con người như ông không thể rơi vào cảnh nghèo hèn được. Các bạn của ông... Tôi không có bạn, thưa bà. Bà con ông... Tôi không có bà con. Nếu thế thì thật ái ngại cho ông quá, ông Phúc ạ. Bởi vì ông sống cô độc. Là một điều đáng buồn. Sao, sao ông không có một trái tim nào để cùng chia sẻ nỗi ưu phiền của ông ư? Vậy mà, người ta nói rằng, có hai người thì ngay cả sự nghèo khổ cũng dễ chịu. Vâng, thưa bà, người ta nói thế. Thưa ông Phốc, ông có muốn cùng một lúc có cả một người bà con và một người bạn thân tình không? Bà Âu Đà đứng lên nói. Ông... ông có muốn nhận tôi làm bạn trăm năm của ông không? Nghe nói thế, ông Phúc đến lượt mình cũng đứng lên. Hình như đôi mắt ông có một ánh gì khác lạ. Và đôi môi ông hơi run run. Bà Oda nhìn ông, sự chân thành, lòng ngay thẳng, trí kiên định và ánh dịu dàng cho đôi mắt rất đẹp ấy của một người đàn bà cao quý, dám làm tất cả để cứu con người đã đem lại cho bà tất cả. Thoát đầu khiến ông ngạc nhiên, rồi thấm vào lòng ông. Ông nhắm mắt lại trong giây lát, như để tránh cái nhìn ấy không xoáy vào sâu hơn nữa. Khi lại mở mắt ra, ông chỉ giản dị nói. Tôi yêu bà. Vâng, thật vậy. Bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất trên đời. Tôi yêu bà, và tôi hoàn toàn thuộc về bà. Ôi! Bà Auda kêu lên, đặt tay lên tim. Vạn năng nghe chuông gọi. Anh đến ngay tức khắc. Ông Phúc còn đang cầm trong tay mình bàn tay của bà Oda. Vạn năng hiểu. Và khuôn mặt vành vạnh của anh ngời lên rực rỡ như mặt trời vùng nhiệt đới khi lên tới đỉnh trời. Ông Phúc hỏi anh. Nếu bây giờ đi báo đức cha Samuel Winson ở nhà thờ Marie bon có muộn quá không? Vạn năng tùm tỉm cười với nụ cười tươi nhất. Không, không có gì là muộn cả. Anh nói, lúc ấy 18 giờ 5 phút, vậy là tổ chức vào ngày mai, thứ hai. Anh nói, vào ngày mai, thứ hai nhỉ? Ông Phúc nhìn người thiếu phụ hỏi, ngày mai, thứ hai. Bà Auda đáp, vạn năng 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi nhà. philip Phúc lại được cao giá trên thị trường như thế nào? Đã đến lúc cần nói ra đây sự thay đổi ngược hẳn của dư luận trong Vương quốc Liên Hiệp khi người ta được biết đến tên trộm thật sự của ngân hàng. Một thằng cha James Turan nào đó đã bị bắt vào ngày 17 tháng Chạp ở Edinburgh. Ba ngày trước, Philip Fogg là phạm nhân bị sở cảnh sát truy lùng giáo giết. Và bây giờ thì đó là nhà quý phái sang trọng nhất đang thực hiện răm rắp cuộc thi hành kỳ dị của ông vòng quanh thế giới. Cả một sự chấn động Cả một dư luận ồn ào xiết bao trên báo chí. Tất cả những người đánh cá phía theo hay phía chống, vốn đã quên việc này rồi, bây giờ lại nổi dậy như nhờ một phép ảo thuật. Tất cả các hợp đồng lại có giá trị. Tất cả các bàn giao kết lại được phục hồi. Và cũng phải nói là, những vụ đánh cá mới lại tiếp tục với một khí thế mới. Cái tên Philiad Phốc lại cao giá trên thị trường. Năm người bạn đồng sự của nhà quý phái ở câu lạc bộ cải cách. Ba ngày nay sống trong lo lắng. Cái ông Phốc mà họ đã quên đi lại hiện ra trước mắt họ. Ông ta lúc này đang ở đâu? Ngày 17 tháng chạp, ngày James Strand bị bắt. philip phúc đã ra đi được 76 ngày rồi và không có một tin tức nào về ông ta cả. Ông ta chết rồi chăng? Ông ta đã bỏ cuộc? Hay ông ta tiếp tục cuộc du hành của ông theo hành trình đã định? Và ngày thứ Bảy, 21 tháng Chạp, 8 giờ 45 phút tối, liệu ông có hiện ra như ông thần chính xác trên ngưỡng cửa phòng khách câu lạc bộ cải cách hay không? Không thể miêu tả nổi, nỗi lo âu của tất cả giới thượng lưu xã hội Anh trong ba ngày nay. Người ta đánh điện sang châu Mỹ, châu Á để hỏi thăm tin tức philip Fox. Người ta phái người sớm chiều đến quan sát ngôi nhà phố Savin. Không có gì cả, ngay cả sở cảnh sát cũng không biết được. viên thắm tử phi sơ ra sao. Cái con người đã không may dượt theo một dấu tích lầm lạc. Tình hình ấy không ngăn trở những vụ đánh cá lại càng phát triển trên một quy mô rộng lớn hơn. Philead Phúc như một con ngựa đua đã đến quãng đường ngoặt cuối cùng. Người ta không định giá ông 100 ăn một nửa, mà 20, mà 10, mà năm ăn một. Và ông già bại liệt nghị sĩ Ambev Man thì định giá ông một ăn một. Cho nên tối thứ Bảy, rất đông người kéo đến phố Parkman và các phố lân cận. Người ta tưởng như một cuộc tụ tập rộng lớn những người mối lái thường trực quanh câu lạc bộ cải cách. Giao thông bị đình trệ. Người ta bàn luận, người ta tranh cãi, người ta giao giá chứng khoán Philead Fox như giao giá các đồng tiền Anh. Các nhân viên cảnh sát vất vả lắm mới ngăn giữ được quần chúng. Và càng gần đến giờ Philead Fox phải trở về thì người ta càng xúc động đến mức như cuồng dại. Tối hôm ấy, năm người bạn đồng sự của nhà quý phái đã tề tựu từ 8 giờ tại phòng khách lớn câu lạc bộ cải cách. Hai ông chủ nhà băng, John Sullivan và Samuel Valentin, kỹ sư Andrew Stuart, viên quản lý ngân hàng Anh George Ranfer buồn chồn chờ đợi. Vào lúc đồng hồ phòng khách lớn chỉ 8 giờ 25, Andrew Stuart đứng lên nói: "Thưa các ngài, còn 20 phút nữa Là hết kỳ hạn đã định giữa ông Phốc với chúng ta. Chuyến tàu cuối cùng từ Liverpool đến đây lúc mấy giờ? Thomas Flanagan hỏi. 7h23. Goceran phơ đáp. Và chuyến sau, phải 12h10 phút đêm mới đến. Thế thì, thưa các ngài, Andrew Stu lại nói. Nếu Philead Phúc về chuyến 7h23, thì ông ấy đã ở đây rồi. Vậy ta có thể xem như đã thắng cuộc. Khoan đã, xin đừng nói trước. Các ngài đã biết ông bạn đồng sự của chúng ta là một con người kỳ dị bậc nhất. Tính chính xác của ông ấy trong mọi việc đã nổi tiếng. Ông không bao giờ đến quá muộn hoặc quá sớm. Và nếu ông ấy xuất hiện ở đây đúng vào phút cuối cùng thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì. Còn tôi, Andrew Stu nói với vẻ rất nóng này như xưa nay. Ông ta vẫn thế. Để xem đã, tôi không tin. Thật thế, Tổ lát Flanagan nói. Ý định của Philead Phúc thật điên rồ. Dù ông ta chuẩn xác đến như thế nào, ông ta cũng phải bó tay trước những chậm trễ xảy ra không tránh khỏi, và chỉ cần một sự chậm trễ hai ngày hoặc ba ngày đủ làm vỡ cuộc hành trình của ông ta. John Sullivan nói, Và chăng các ngài cũng thấy đó, chúng ta không nhận được một tin tức gì về ông bạn đồng sự của chúng ta cả, thêm mà trên đường đi, thiếu gì những đường dây điện báo? Andrew To nói, Ông ta đã thua cuộc, thưa các ngài. ông ta đã trăm lần thua cuộc và lại các ngài biết rằng tàu china con tàu duy nhất từ new ước có thể đưa ông ta tới liverpool trong thời gian hữu hiệu đã đến đây ngày hôm qua thế nhưng đây là bản danh sách hành khách do nhật báo hàng hải công bố trong đó không có cái tên philias cứ cho là thuận buồm xuôi gió nhất ông bạn đồng sự của chúng ta may ra bây giờ mới tới được châu mỹ tôi đánh giá sự chậm trễ của ông so với thời hạn đã định ít nhất phải hai mươi ngày và ông già nghị sĩ albertman cả ông ấy nữa cũng sẽ mất toi năm nghìn dĩ nhiên là như vậy và ngày mai chúng ta chỉ việc đến chính ngân hàng anh em baring tầng ngân phiếu của ông phúc thôi guglielmo vừa đáp Các em ạ, liệu rằng họ có vượt qua những thử thách này không khi cả ba người trở nên lặng lẽ, không ai nói với ai điều gì? Diễn biến của phần cuối tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner như thế nào? Mời các em đón nghe vào chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các em.